Tôi không biết đã ai có trải nghiệm như vậy chưa Bạn đi trong một con ngõ tối đen Trên trời là một vầng trăng mờ mờ ảo ảo Bạn đi rất lâu cũng đã thấm mệt Bạn mong mỏi gặp được một người trên chặng đường dài bức bối Ai cũng được Bạn muốn nói chuyện với người ấy Tán chuyện thời tiết Chuyện quê nhà Chuyện bóng đá Hoặc gì cũng được Nhưng bạn lại thấy hơi lo lắng giữa cái khung cảnh tối tăm như thế, ở một nơi kinh khủng như thế, sao có thể có người? người đó liệu có phải ma không? vừa nghĩ xong thì đột nhiên bạn thấy một người xuất hiện phía trước, thực sự là một con người. người đó tiến về phía bạn, bạn vừa mong chờ vừa lo lắng. trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, bạn chợt ngước lên, dè dặt nhìn đối phương. Nhoáng cái như bị điện giật Người đó lại giống y hệt mình Tôi bây giờ có cảm giác như vậy đấy Tôi trợn mắt, há hốc miệng nhìn người giống hệt mình Người đó cũng nhìn lại tôi một cách vô cảm Không đúng, hắn ta cũng không phải vô cảm Mà là lạnh lùng đến cùng cực Tự hồ trong mắt không có tôi Người đó mang theo vẻ liều lĩnh, lạnh lùng Oai nghiêm coi thường thiên hạ. Tôi kinh ngạc, dù người này giống hệt tôi, nhưng biểu cảm và tính cách hoàn toàn khác biệt. Người này có mối quan hệ gì với tôi? Chít một tiếng, sâu ngốc thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của tôi, phấn khích múa may trên đầu người ta. Thậm chí nó còn ôm lấy bụng mình bằng hai cái cánh bé xíu, cười nghiêng ngạ. Đột nhiên nó rơi xuống đất nghe bịch một tiếng sâu ngốc rơi xuống chân người kia, nảy lên keo, lăn mấy vòng dưới đất rồi mới ngại ngùng bò dậy, nhem nhuốc chạy qua. Ban đầu nó còn hơi ngại, bò quanh người tôi một vòng. Kế đó nó rướn lên, ra hiệu cho tôi qua đó gặp người kia. Lúc này lòng tôi cực kỳ rối rắm. Rõ ràng người ở phía đối diện giống hệt tôi, chắc chắn sẽ có mối quan hệ nào đó không thể nói rõ ràng. Thế nhưng, trông thấy một người giống y như mình nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt đứng ngay cạnh. Ánh mắt lạnh lùng như không để mình vào mắt. Cảm giác này thực sự khó chịu quá thể đáng. Nhưng con sâu béo lại phấn khích vô cùng. Nó cứ kêu chít chít liên hồi cạnh tôi, ra sức khuyến khích tôi qua đó. Tôi nghiến răng, nhủ bụng. Thôi bỏ đi. Ông sang xem xem, kẻ giống mình kia rốt cuộc là ai? Không chừng, không chừng, hắn ta là nghiệt chủng bố tôi tạo ra thời còn trẻ, đợi tôi nghe ngóng rõ ràng sẽ về mắt mẹ, không để ông già quỳ trên bàn giặt ba ngày ba đêm là không xong. Nói thì nói vậy, tôi vẫn có chút miễn cưỡng. Tôi cúi đầu dùng rằng bước qua, ho mấy cái đánh tiếng, định nói mấy câu mèo đầu, cuối cùng vừa ngợn đầu tôi lại sững sờ thêm lần nữa. Người đó, kẻ giống hệt tôi đó, thực ra hắn không phải một con người. Câu này nói ra có lẽ sẽ khiến người ta khó lòng hiểu nổi, nhưng không còn từ ngữ nào phù hợp hơn để miêu tả nữa. Để tôi đổi cách diễn đạt, người giống hệt tôi không phải người thật, mà là một bức tượng có tỷ lệ y như người thật. Tượng này được khắc cực kỳ chân thật, rất sinh động, lại còn có màu, Bất kể là thần thái hay tỷ lệ đều giống như người. Lại thêm do ánh sáng nơi này hơi yếu, nên tôi đã bị qua mặt. Biết được đây là người giả, tôi thở phào, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao trên đời này chẳng ai muốn bị người ta sao chép, mà người sao chép kia còn hoàn hảo hơn mình về mọi mặt. Tôi bước qua xem xét kỹ càng tượng người giả được khắc từ một khối đá liền, kỹ thuật cực kỳ tinh xảo đến những nếp nhăn trên mặt, trên đuôi mắt cũng rõ mồn một. tượng người đứng đơn độc ở đây, nghiêm túc nhìn về phía xa, ánh mắt sâu xa mà trang nghiêm. Càng nhìn tôi càng thấy người này giống mình, tôi kìm lòng không đặng, định lôi điện thoại ra để con sâu ngốc kia chụp cho hai bọn tôi một tấm. Sâu ngốc cũng bò lên đầu người kia, tò mò nhìn hai bọn tôi, có lẽ cũng thấy thú vị. Tôi cũng tò mò, cái hang này rõ là một cái hang xưa cũ. Từ tường thành sụp đổ, đeo kiếm cũ nát, có thể thấy nơi đây đã có đến hàng nghìn năm lịch sự. Vậy trong cái hang tràn đầy sự thần bí và những cuộc bể dâu này, sao lại có tượng của tôi? Tôi tự an ủi mình. Nói đây chắc chắn là trùng hợp, một người hiện đại như tôi, sao lại liên quan đến người thời cổ? Không chừng đây là sự trùng hợp, trùng hợp có một người cổ đại giống tôi như đúc. Nghĩ vậy, lòng tôi cuối cùng cũng tìm được sự an ủi. Giờ cũng khá rảnh, tôi bắt đầu lê cái chân què của mình đi quanh hang. Cái hang này rất sạch sẽ. Trừ eo lửa cháy bừng bừng trong hang và một bức tượng đá sừng sững, không có điểm nào đặc biệt cả. Tìm một vòng, chỉ thấy một cái giường đá, một cái bàn đá, một cái ghế đá, như phòng ngủ dành cho một người, ngoài ra thì chẳng có gì nữa. Tôi không bỏ cuộc, nhặt nhạnh ít cành cây, chế một ngọn đuốc, châm lên, rồi tiếp tục đi vào bên trong con sâu ngốc kia thấy tôi vào bên trong hang cũng hứng chí bừng bừng theo sau tôi. Càng đi vào bên trong, hang càng tối. Nóc hang cũng bắt đầu có nước nhỏ tí ta tí tách, trông hệt như hang ổ của mảnh thú nào đó. Tôi hơi căng thẳng. Lòng hơi hối hận. Mình cũng hấp tấp quá, không nên tới đây. Thế nhưng nếu bây giờ bảo tôi cứ thế bỏ dở quay về, Tôi rõ là sẽ không cam tâm. Cứ như vậy, tôi lại tiếp tục tiến về phía trước một lúc, lấy đuốc soi xung quanh. Tôi nhận ra vách đá bắt đầu xuất hiện bích họa. Bích họa có màu, màu sắc rực rỡ. Nham thạch đã bị nước ăn mòn đến tàn tạ. Từng mảng đá chóp xuống, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái. Chương 209 May mà những bức bích họa này cũng tựa tựa như truyện tranh tự sự. Từng trang một giống như truyện tranh hay đọc hồi nhỏ. Tôi vừa xem vừa phán đoán lại thấy khá thú vị. Xem mãi tôi đại khái cũng đoán được một chút ý nghĩa. Những bích họa này có lẽ kể về hành trình của một bộ tộc. Ban đầu Bộ tộc vẫn ở thời đại săn bắn cực kỳ nguyên thủy. Về sau, có một người bước xuống từ mặt trăng. Bích họa vẽ người này từ trên trời xuống. Sau lưng là mặt trăng. Người này nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của bộ tộc. Tôi nhìn kỹ, người đó luôn quay lưng lại, hoặc chỉ được vẽ ở góc nghiêng, vốn không nhìn rõ người đó rốt cuộc trong thế nào. Người đó tự mình dạy người trong tộc cách trồng trọn hoa màu, chế tạo vũ khí săn bắt, vân vân, nhanh chóng giúp bộ tộc trở nên phồn thịnh. Qua một khoảng thời gian dài, những người xung quanh dần già đi, chỉ có người đó là vẫn cực kỳ trẻ trung. Có điều người ấy rất cô độc, thường ngồi một mình trên đỉnh núi tuyết hướng về phía ánh trăng. Sau này, nhờ sự cố gắng của nhiều đời, bộ tộc ngày càng hùng mạnh, trở thành bộ tộc lớn nhất trong vùng. Thế nhưng người này vẫn không chết. Giáng vẻ người đó vẫn cô độc như vậy, một mình đứng trên đỉnh núi tuyết. Mười mấy bức bích họa tiếp theo đều vẽ một người, cô đơn đứng trên đỉnh núi, trông lên bầu trời sao. Tôi vốn tưởng chỗ bích họa này đều như vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra vẫn có chút khác biệt nhỏ. Trong bức bích họa đầu tiên, Bên cạnh người kia trơ trọi trống không, chỉ có một ngọn cây nhỏ. Trong mấy bước về sau, người này không thay đổi gì, nhưng ngọn cây ngày càng lớn hơn. Trong bức bích họa cuối cùng, ngọn cây nhỏ đã thành tán cây rợp trời. Người này tựa vào gốc cây, ngước lên nhìn khung trời đầy sao. Tôi không khỏi thầm tặc lưỡi. Ông anh này không lẽ muốn học theo tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Diện bích 30 năm sau đó ngộ thành Phật. Có điều, rõ ràng theo những gì bích họa thể hiện, thời gian đã qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, tại sao người này không hề già đi chút nào? Tôi hơi tò mò, lấy đuốc soi bích họa, mau chóng xem tiếp. Về sau, không biết đã qua bao lâu, người đó cuối cùng cũng đổi tư thế. Người đó đối diện với một con ưng khổng lồ, Như đang thương lượng điều gì với nó Kế đó Người ấy và con ưng Cùng đạt được thỏa thuận gì đó Bắt đầu tiến hành một thí nghiệm Thí nghiệm trên bích họa Không rõ ràng lắm Cũng không nói rõ thí nghiệm được làm kiểu gì Dù sao nó đại loại Là lai ưng và người Tạo ra một đống quái vật Mình người đầu ưng Mình người cánh ưng Đáng tiếc Những quái vật ấy rõ ràng đều không phải sản phẩm thí nghiệm thành công. Chúng nhanh chóng chết đi, được chôn dưới núi tuyết. Tiếp đó, người nọ dẫn đầu dũng sĩ trong tộc tiến hành tìm kiếm trên đỉnh núi tuyết. Tìm thấy mấy con quái vật. Có một con thú khổng lồ trông như rắn. Cũng có một con kiểu như rùa khổng lồ nhưng lưng mọc gai nhọn. Còn có một số quái vật trông còn quái dị hơn. Sau khi người đó tìm thấy chỗ quái vật này, đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, đồng thời mổ xẻ mấy loại quái vật ra như thể định lai ghép chúng với nhau. Nhưng tiếc thay, sức sống của chúng dù mạnh mẽ cũng không chịu nổi sự dày vò của người đó. Thí nghiệm nhanh chóng thất bại. Trên bích họa, lại hiện lên cảnh người nọ trở về bên gốc cây già trên đỉnh núi tuyết, bắt đầu suy ngẫm. Lúc này, cây già đã trở thành một cái cây khổng lồ, thân cây to gấp mấy lần người đó. Có gốc cây khổng lồ làm nền, sau lưng anh ta càng hiu quạnh và cô độc. Cõi lòng tôi dậy sóng từ cái cây đó có thể đoán ra, người này ít nhất đã sống mấy trăm năm, tại sao còn chưa chết? Không lẽ, trên đời này thực sự có người bất tử chính là người này ư? Còn nữa, Anh ta tìm bao nhiêu quái vật điên cuồng lai tạo, rốt cuộc muốn nghiên cứu thứ gì? Người này thực sự tới từ hành tinh khác ư? Càng nghĩ càng thấy tò mò phấn khích, tôi mau chóng tiếp tục đi về phía trước xem. Lần này, người nọ không bắt thêm quái vật nữa, mà mở một cái nắp đồng thau trong một hang động ở núi tuyết, bước vào một con đường. Xem đến đây tôi thoáng kinh ngạc. Đây không phải là cách vào của tôi và Sơn Tiêu à? Không lẽ đường hầm hố băng kinh khủng đó đã tồn tại mấy trăm, mấy nghìn năm? Tôi chợt thấy hồi hộp. Có lẽ có thể tìm được đường ra trong bức bích họa không chừng. Xem tiếp, tôi thấy trên bích họa, bóng dáng người kia lúc có, lúc không, mờ mờ ảo ảo. Có lẽ muốn thể hiện là người đó di chuyển trong bóng tối. Tiếp theo, người đó xuất hiện trong cái hang hiện giờ tôi đang ở. Anh ta nhìn đài tế cồn kỳ lạ, sau đó bước vào trong hang động giống như tôi. Kế đến, bích họa chẳng còn gì, chỉ là một bức vẽ đen xì. Trong bức tiếp theo, xuất hiện một thứ trông như cái đèn lồng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Người nọ cuối cùng cũng bước ra, anh ta như đã bị thương, bước chân loạn trạng tay tựa hồ đang cầm gì đó. Bích họa thể hiện anh ta lại quay về bộ tộc bắt đầu chủ trì một tang lễ một đám người khiêng một người già vào trong quen tài. Mấy ngày sau anh ta cho người đèo mộ trước mặt đám đông lại khiêng người già kia ra ngoài phát hiện cơ thể người đó đã mọc đầy thứ trông như lớp vảy màu trắng. Kế đến người nọ lại cho người chôn người già kia lại mấy ngày sau, anh ta tiếp tục đào mộ mở quan tài lần nữa. Khoảnh khắc quan tài vừa mở, mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Người già vốn đã khô đét kia lại biến thành một dáng vẻ hoàn toàn khác. Trên người người đó kết đầy vảy trắng, hai cánh tay phủ một lớp lông vũ dày, mặt cũng nhọn hoắt, mọc một cái mọ. Tôi thoáng kinh ngạc. Vậy ra ưng khổng lồ Bắc Tạng có đầu người mình ưng mà tôi thấy đều là do người này tạo ra. Nói vậy, người nọ phát hiện ra bí mật của ưng khổng lồ Bắc Tạng, biết cách khiến người chết biến thành ưng khổng lồ, còn tạo ra bản sao người ưng một cách thành công. Tôi càng lúc càng thấy hiếu kỳ về người này. Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nghiên cứu tạo ra người mang đầu người mình ưng? Phải biết, chưa kể đến khoa học kỹ thuật thời cổ đại cực kỳ thô sơ. Dù là hiện tại, tuyệt đối không thể lai ghép người và ưng được. Người này đã làm thế nào? Thực sự không kìm nén nổi nữa, tôi bỏ qua nhiều bức bích họa ở giữa, xem thẳng bức cuối cùng. Bích họa cuối cùng vẽ người nọ đứng một mình sau đèn tế, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Bức vẽ này sao trông hơi quen quen. Ở đây lâu, não thiếu oxy, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Qua một lát, tôi chợt vỗ đùi. Phải, tôi từng thấy bức bích họa này ở bên ngoài. Bức tượng kia đúng là có biểu cảm như vậy. Tiếp theo, tôi trợt sững sờ. Nếu nói vậy, người tới từ mặt trăng này chính là người giống tôi như đúc đó. Chương 210 Bất ngờ phát hiện thủ lĩnh cổ đại vẽ trong bích họa lại giống tôi như lột, khiến tôi cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời, điều này cũng giải thích tại sao trong hang động này lại có một bức tượng tôi. Có lúc thấy một tôi khác làm những việc chẳng liên quan tí gì tới tôi trong bích họa, khiến tôi vừa thấy quen thuộc vừa thấy quái lạ. Ngẫm nghĩ chút, tôi vẫn quay lại, muốn tiếp tục xem những bích họa ở giữa. Xem sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong một bức bích họa, người giống hệt tôi kia đã vào sâu trong hang động tôi đang ở hiện giờ. Cầm thứ gì đó. Kế đến, anh ta nghiên cứu tạo ra cách để người biến thành quái vật nửa người nửa ưng. Trong bức bích họa tiếp theo, mọi người tập trung bên cạnh nghĩa trang, thắp hương cúng bái như đang cầu khấn gì đó. Nhưng về sau, trời đổ mưa lớn. Mưa ngập nghĩa trang, quái vật nửa người nửa ưng kia ngập trong mưa, nằm yên bất động, rõ ràng không thể sống lại. Ở đây tôi nhớ lại câu chuyện tên lùn kể. Hắn bảo sau khi trưởng làng chết, được chôn trong làng. Kết quả lúc khiêng quan tài, phát hiện ra trên người ông ấy mọc một lớp lông trắng, mặt nhọn hoắt như mặt ưng. Hai chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau. Thế nhưng trong câu chuyện của tên lùn, trưởng làng sau đó lại sống lại, biến thành kẻ đầu người mình ưng, vô tri vô thức, không hề có suy nghĩ như con người. Ông ấy đã biến thành một quái vật chim ưng tàn nhẫn ăn thịt người. Có điều, theo những gì được thể hiện trong bích họa, rõ ràng người hóa ưng đã thất bại. Chẳng lẽ sau đó còn có cải tiến gì về mặt kỹ thuật? Tôi tiếp tục xem. Thấy người kia sau khi trầm ngâm lại bắt đầu một lượt thí nghiệm mới. Lần thí nghiệm này, người nọ đặt những con côn trùng nhỏ tựa tựa như kiến vào miệng một người keo tuổi. Đém côn trùng theo đó bò vào bên trong. Tiếp theo, cơ thể người già nhanh chóng khô quắt lại. Có lẽ bị đém côn trùng hút kẹn máu thịt. Cuối cùng chỉ còn lại một lớp da người bọc xương. Kế đến... Tấm da người bị cắn thủng một lỗ, một con sâu mập mạp chui ra từ bên trong. Tôi biết con sâu đó, rõ ràng chính là con sâu ngốc ngách đã dẫn tôi vào đây. Bức bích họa tới đây là kết thúc. Tôi tiếp tục xem đoạn sau. Sau đó, bích họa vẽ tập trung vào con sâu béo mập này. Nó lặng lẽ nằm dưới đất, như đang tích lũy sức mạnh. Rồi lưng nó nứt ra một đường một con sâu mới trắng toát mềm mại thoát ra sau nữa là dáng vẻ sau khi con sâu mới lớn lên con sâu mới trông xịn sò hơn con sâu béo ban đầu rất nhiều hai cánh nó đã dài ra được phủ một lớp vảy mỏng trông hơi giống một con ve cơ thể nó bắt đầu nhỏ lại đồng thời mọc tứ chi dù trông vẫn tròn lặn nhưng rõ ràng đã được nâng cấp từ hình dạng con sâu bướm ban đầu hơn nhiều Đây không phải dáng vẻ cuối cùng của nó. Trong bức bích họa tiếp theo, con sâu kỳ dị có cánh và tứ chi tiếp tục lột xác. Mỗi lần thay đổi, nó càng trở nên giống một con thú nhỏ hơn, chứ không phải một con côn trùng cấp thấp nữa. Tôi kinh ngạc, lòng thầm suy đoán, cuối cùng con sâu này sẽ biến thành sinh vật đẳng cấp gì. Trong bức bích họa kế tiếp, cuối cùng tôi cũng thấy dáng vẻ sau cùng của con sâu. Con sâu này trông đã rất lớn, không chỉ không nhìn ra trạng thái ban đầu, mà còn thấy đường nét khuôn mặt đàng hoàng, tứ chi phát triển, cánh che kín người, là một sinh vật cao cấp đã tiến hóa đến mức cực kỳ hoàn thiện. Nhưng với sinh vật này, tôi luôn cảm thấy sợ hãi và chán ghét, bởi vì sau khi lột xác, nó đã biến thành ưng khổng lồ bắc tạng. Hóa ra, ưng khổng lồ bắc tạng trong truyền thuyết có nguồn gốc thế này. Kiểu gì cũng không ngờ tới, một con sâu trông vừa ngốc ngách vừa đáng yêu như vậy, cuối cùng lại biến thành một sinh vật đáng sợ. Ngẫm lại, ban nãy tôi ra sức đánh con sâu béo mầm kia. Nó lột xác thành ưng khổng lồ xong liệu có đến đây báo thù, đập cho tôi nét như tương không? Tiếp đến tôi lại chìm vào nỗi kinh hoàng. Trong tòa thành bỏ hoang dưới lòng đất. Chỉ chỗ sâu tôi thấy thôi đã có đến hàng triệu con sâu. Không lẽ đây đều là ấu trùng của thần ưng Bắc Tạng? Vậy khi đám ấu trùng này nở hết, sẽ tạo ra bao nhiêu công cụ giết chóc đáng sợ đến cùng cực đây? Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi không dám ở lâu trong này nữa. Đùa gì chứ? Theo những gì được vẽ trong bích họa, cái hang này e là khởi nguồn của thần ưng bắc tạng, là mộ ưng bắc tạng trong truyền thuyết. Trong hang động tối tăm, không biết liệu có bao nhiêu con chim ưng khổng lồ còn ẩn nấp đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ cần nó tấn công, chắc tôi không trụ nổi vài phút đã tan xương nét thịt rồi. Tôi vội vàng định rời đi. Vừa đi ra được mấy bước, Tôi bỗng nghe thấy một tiếng thở dài vang lên từ sâu phía trong hang. Tiếng thở dài ấy nghe cực kỳ thương cảm, cũng cực kỳ bất lực, cực kỳ có sức xuyên thấu. Âm thanh dù trầm nhưng nghe rõ mồn một, cũng rất có sức ảnh hưởng. Tôi bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó, nhất thời không nhắc nổi nữa. Người thoáng ngây ra đó, nghĩ bụng không biết cái hang này, Chẳng lẽ có giấu một người đẹp bị quái vật giam cầm? Tôi có cần đi giải cứu nàng không? Đầu óc cứ mơ mơ màng màng Chỉ toàn là hình ảnh người đẹp đáng thương đang chịu đựng khổ sở trong hang, khiến tôi cực kỳ rối trí. Mong muốn có thể cứu được nàng ra khỏi hang. Cảm giác khi ấy cực kỳ quái dị, hơi giống cảm giác lúc uống say. Trong đầu rõ ràng biết chuyện không ổn, nhưng vẫn cứ muốn làm. Khi làm một việc gì đó, trong tiềm thức sẽ lại có một giọng nói ngăn cản. Đừng đi, đừng có đi. Trong lúc đang mâu thuẫn, đầu tôi lại vang lên tiếng cãi nhau liên tục. Tôi đã bắt đầu mơ màng đi vào sâu bên trong hang. Đi mãi, đi mãi, tôi đột nhiên khựng lại. Trước mặt tôi, trong bóng tối đen huyền, trên trời bỗng lơ lửng một cái đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng đỏ... Đèn lồng đỏ Tôi mơ hồ nghĩ Đèn lồng đỏ lơ lửng trên trời Tôi ở bên dưới Đuổi theo Đuổi theo Không đúng Hình như có gì sai sai Đèn lồng đỏ Ở đây sao lại có đèn lồng đỏ Đầu tôi càng lúc càng váng vất Người như sắp lịm đi Mơ màng đi về phía trước Đuổi theo chiếc đèn lồng đỏ Nhưng tiềm thức lại thấy chuyện bất thường Nên cứ đi mấy bước lại ngừng Lúc này một tiếng chít chít Lại vang lên bên cạnh Con sâu béo kia quyết đoán bò lên đầu tôi Cắn mạnh một phát vào tai tôi Tôi kêu ái một tiếng Tai đau nhức, Vội quăng nó xuống Lúc này tôi lập tức tỉnh táo trở lại Nhìn trái ngó phải Nhận ra lúc này tôi đã vào nơi sâu nhất trong hang Không xa phía trước Cái đèn lồng đỏ lơ lửng bắt đầu ngừng lại, cuối cùng từ từ trôi về phía tôi. Một mùi tanh nồng khiến tôi phải bịt mũi, lan đến theo cái đèn lồng. Tôi nhủ bụng, nơi này chắc chắn từng có động vật gì chết. Xác thối rữa ra rồi, mùi thối bốc lên tận trời. Có điều, tôi quay đầu lại nhìn, sao ở đây lại có đèn lồng đỏ? Mà sao cái đèn lại có thể tự đi theo người ta thế? Đầu tôi xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên tôi hiểu được điểm mấu chốt trong đó, khoảng hồn tới mức suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Theo như những gì được gợi mở trong hang, ánh sáng của cái đèn lồng đỏ này vốn không phải là đèn gì, mà là một con mắt của loài quái vật to đến kinh người. chương 211 Tôi hết hồn hết vía, chẳng thiết gì nữa. nhéo nhào lê cái chân què chạy ra ngoài. Dù cái hang có một đống lửa, nhưng ánh lửa bập bùng nhảy nhót khắp nơi, lúc sáng, lúc tối. Đường cũng không thấy rõ. Chưa được nổi mấy bước, tôi đã vấp ngã lên một tảng đá lớn. Chạy nhanh nên tôi ngã khá mạnh. Tôi va thẳng người vào tảng đá, suýt vỡ đầu. Tôi sờ lên, thấy đầu u một cục to ngẩng đầu lên nhìn mà thấy sao bay tán loạn trước mắt. Hồi lâu sau mới nhìn rõ thứ trước mặt tôi là một cỗ quan tài đá. Bên trên đậy ván đá hoa cương mỏng. Bên trong hình như có thứ gì đó. Không biết tại sao, tôi thừa biết là sau lưng nguy hiểm đang rình rập. Nhưng vẫn cảm thấy trong quan tài có thứ gì đó cực quan trọng. Liên quan đến sống chết của tôi, nhất định phải nhìn một cái. Ngoảnh lại, tôi tạm thời không thấy bóng dáng con quái vật một mắt kia đâu. Tôi nghiến răng đẩy nhẹ tấm ván đá, lộ ra đáy quen tài. Điều khiến tôi tò mò là, trong quen tài không hề có cái xác nào cả mà lại có một cô gái đang còn sống sờ sờ nằm trong đó. Cô gái mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, đầu quấn khăn đỏ, trang điểm rất đậm, không nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Ở nơi âm u đáng sợ thế này, đột nhiên có một cỗ quan tài, bên trong lại có một cô gái xinh đẹp còn sống. Cái tình cảnh quái dị này khiến người ta sợ hết da gà. Tôi hoảng hồn lùi lại mấy bước liền. Chợt nhớ lại câu chuyện về cô gái chết đuối ngày trước ông ngoại kể cho tôi. Ông ngoại từng kể một câu chuyện tương tự. Đó đã là chuyện từ mấy chục năm trước, ngày ông còn trẻ. Có lần trèo đèo vượt suối vào sâu trong núi đi săn, thấy sắc trời dần tối, ông men theo sông lớn, đến ngôi làng nằm ở hạ du tìm chỗ nghỉ. Sâu trong núi lớn, đất rộng người thưa, nhà nào nhà nấy đều rất hiếu khách. Chỉ cần có khách đến, chẳng cần hỏi hen gì, cứ rượu ngon thịt thơm mà phục vụ. Nhà ông ngoại tôi nghỉ nhờ là nhà họ Lý, ông Lý cực kỳ nhiệt tình. Nấu một nồi lớn bún thịt lợn, gà non hầm nấm, rồi nướng một cái đùi lợn rừng do ông ngoại tôi săn được. Kẻ nhà khoanh chân ngồi trên giường lò ăn uống néo nhiệt. Đang ăn, ông ngoại chợt nghe có tiếng con gái hét trong phòng. Theo quy tắc trong núi rừng, đàn bà con gái không được lên mâm ngồi để thể hiện sự tôn trọng với khách. Ông tôi khuyên ông Lý, bảo ông ấy gọi con gái lên Cả một bàn ăn to đùng thế này, ăn cũng không hết. Mọi người quây quần, ăn cùng đi. Nói mấy lần, ông Lý kia đều cúi đầu không đáp, chỉ gõ tẩu thuốc lạch cạch. Về sau bị hỏi dồn ông ấy cuối cùng cũng thở dài, nói ra sự thật. Ông ấy nói, trong nhà có đứa con gái lớn tuổi, năm nay đã 28, người cũng xinh xắn, chỉ là kén trọn quá. Người đến xin cưới chen vỡ cửa cũng không lọt mắt nổi một ai. Ông ấy thấy con gái tuổi tác ngày một lớn, lại kiên quyết không chịu lấy chồng, mới bảo bà mẹ đi nghe ngóng xem con gái có phải đã có người trong lòng rồi không? Nếu có rồi, cho dù điều kiện có kém chút, họ cũng đành đồng ý. Kết quả, bà mẹ hỏi quanh mãi, cô nhóc ngại ngùng thừa nhận Nói mình thực sự đã qua lại với một thanh niên Người đó ở làng dưới sông Mặt mũi sáng sủa Rất có tiền đồ Chỉ là bố mẹ đã mất Chỉ sống dựa vào việc đi săn Hai người đã tự ước hẹn với nhau Thanh niên kia tối nào cũng tới hẹn hò với cô Cô đã quyết định Nếu bố mẹ không đồng ý Thì cô thà chết già trong nhà Cũng không lấy người khác Hai ông bà nghe chuyện xong Cũng vừa giận vừa mừng, mừng vì con gái cuối cùng cũng có người trong lòng, tốt xấu gì cũng lấy chồng là xong chuyện. Còn giận vì con gái chẳng thèm nói một tiếng, đã tự đính ước với người ta, không sợ bị người ta lừa gạt hay sao. Đêm đến, ông Lý càng nghĩ càng thấy không ổn, làng trên sông, dưới sông, nghe thì thấy gần, thực ra ở giữa, ngăn cách bởi một dòng sông lớn. Phải đi mấy chục dặm đường núi mới có thể tìm được một cái cầu phao qua sông Nên đi đi về về giữa hai làng phải tốn cả ngày Con gái bảo hai đứa tối nào cũng hẹn hò Sao có thể chứ Vạ lại lúc này đang mùa lũ Trên sông lớn, sóng cuộn tận trời Lại không thể vượt sông ban đêm Dù người kia có bản lĩnh bằng trời cũng không thể qua nổi sông lớn lạch trời Trừ phi cậu ta bơi qua sông. Ông Lý càng nghĩ càng thấy không ổn. Cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, bắt xe lừa đến làng dưới nghe ngóng xem sao. Kết quả, sau khi nghe ngóng kỹ, làng đó vốn không có người thanh niên nào như vậy. Khi ấy, ông Lý suýt thì ngất lịm, vội về ngay trong đêm. Hôm đó trăng tròn. Ánh trăng vầng vặt chiếu xuống sông trắng loé một vùng. Bóng cây loang lộ. Trên mặt sông như tráng một lớp bạc. Ông Lý bụng đầy tâm sự. Chẳng màng sợ hãi. Đi đến nửa đường lại thấy trên bờ sông có cô gái đang ngồi một mình. Khóe mắt mang nụ cười. Nghiêng đầu lẫm bẩm một mình như thể đang nói chuyện với ai đó. Ông Lý hãi hùng. Tưởng gặp phải ma nữ chặn đường cố gắng nhìn kỹ xem. Không ngờ cô gái kia chính là con gái nhà mình. Ông ấy chẳng sợ sệt gì nữa, đi qua kéo con gái về. Con gái nói với sang bên cạnh, anh mau đi đi, bố em đến rồi. Ông Lý nhìn trái ngó phải, xung quanh làm gì có cái bóng người nào? Chỉ có nước sông chảy ào ào. Người ông nổi hết da gà, lúc đó ông gượng mắng mấy câu, dồn sức, quất mấy phát roi vào không khí. Từ đó, ông nhốt dịt con gái trong nhà, bất kể thế nào cũng không cho ra khỏi nhà. Cô gái khóc mấy đêm liền, sau cũng dần nguôi. Người nhà họ Lý thấy yên tâm mới đến chùa lễ tạ Bồ Tát mấy lần. Mọi người đều tưởng chuyện sẽ kết thúc như thế. Có một ngày nọ, ông Lý ra ngoài giải quyết công việc, gặp được một thầy bói mù. Vội vung tiền để ông thầy mù xem đường tình duyên cho con gái. Thầy bói mù hỏi ngày tháng năm sinh, rồi chìa tay bấm đốt tính toán. Khóe miệng ông ta giật giật, chợt thoáng khựng lại. Sau đó nhét trả ông Lý mấy tờ tiền, lập tức dọn sạp rời đi. Ông Lý cũng hiểu chút quy tắc của người có nghề. Biết nghề bói toán chỉ nghe tiền tài. Quy tắc nghề này là không nhận tiền của người chết. Nếu người đến xem bói phải chết Cho dù bao nhiêu tiền Cũng quyết không thể nhận Ông Lý vừa thấy thầy bói mù như thế Biết ngay có chuyện bất thường Nào dám để ông thầy đi mất Chỉ còn thiếu nước quỳ lại Mà giữ ông thầy lại Thầy bói mù thấy không thoát được Đành thở dài nói Bỏ đi, bỏ đi Tôi đã tính cho mình từ lâu Số mẹ có một kiếp này Vượt qua được hay không Phải xem duyên số của chúng ta rồi Lúc đó, thầy bói tìm một nơi yên tĩnh, bảo ông Lý ngồi xuống. Nói, chuyện con gái ông tôi đã tỏ tường. Thứ quấn lấy con gái ông không phải người. Chương 212 Ông Lý nghe thầy bói nói vậy, hai mắt tối sầm, suýt nhất lịm Thầy bói mù đỡ lấy ông nói, Ông à! Ông không cần phải buồn. Chuyện này cũng là số cả. Giờ quan trọng là làm thế nào để đổi thứ kia đi. Trả lại cho con gái ông một tấm thân trong sạch. Ông Lý nghe nói vậy, miễn cưỡng gượng dậy. Chân cẳng mềm oặt quỳ xuống trước thầy bói. Xin ông cứu giúp con gái tôi. Cho dù có khuyên gia bại sản, đổi lấy cả hai cái mạng già này tôi cũng đành. Thầy bói mù trầm ngâm một lúc, nói. Ông này, ông cũng không cần phải sợ, chuyện con gái ông, xét về góc độ đông y là mắc chứng hoang tưởng đây là một loại bệnh về thần kinh. Có điều, theo cách nói của bọn tôi, thực ra là con gái ông bị ma ra da ám, người ma thân mật, lẽ trời khó dung, gọi là ngủ với ma, người thân mật với ma, ắt sẽ bị trời phạt, sống không quá ba năm. Ông Lý nghe thầy bói nói vậy, sợ hãi đến nỗi hồn bay phách lạc, khóe miệng dần giật run rẩy, không thốt nên lời. Thầy bói mù đỡ ông ấy dậy, bảo ông ấy đừng căng thẳng quá, cứ nghe thầy nói hết đã, rồi bàn lấy một đối sách. Thầy bói mù trầm ngâm một lát, bắt đầu nói từ đầu. Ông ấy kể, chuyện người thân mật với ma thực ra đã xảy ra từ ngày xưa. Hay gặp nhất, là ở vùng Tương Tây, Hồ Nem. Ở vùng đó, họ gọi là Lạc Hoa Động Nữ. Lại nói, nem nữ trẻ tuổi, nhất là con gái, nếu đã đến tuổi mà mãi chưa lấy chồng, thì rất dễ chiêu dụ ma tới. Thân phận nữ nhi sống lâu trong rừng già, khe núi sông dài, sẽ thấy người khi nóng khi lạnh, thần trí cũng hay mơ màng. Thực ra, lúc này đã bị ma nhắm chúng rồi mê hoặc. Trước mắt người này như bị một lớp xương trắng che mờ, một chàng trai tuấn tú hoặc một cô gái kiều diễm sẽ bước ra từ màn xương, có nụ cười mê hoặc lòng người, kém dỗ người ta thân mật. Đây gọi là ngủ với ma. Thực chất, trong lúc mây mưa, ma sẽ hút dương khí của người sống. Theo tần suất ngày càng dày, dương khí bị ma dần hút cạn. Cuối cùng, người gầy gò héo hon Đến nỗi chỉ còn mỗi lớp da, chết dần chết mòn. Thầy bói mù nói, muốn phá giải chuyện này cũng không phải không có cách. Đã từ lâu, một số đạo sĩ chuyên tiêu diệt ác ma tác quái có truyền lại mấy cách thức trừ ma. Ông à, ông đừng vội lo lắng, cách này rất hiệu quả. Chỉ cần sau khi ông về nhà nhất nhất làm theo cách thức cổ xưa này thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng, tuyệt đối đừng. Một khi đã dùng cách này, ác ma sẽ biết ông đang đối đầu với nó. Nó sẽ dùng hết chiêu thức liều mạng đáp trả. Nếu nó thành công, e là mạng con gái ông khó mà giữ được. Ông Lý nghe thầy bói nói vậy, nào dám lơ là. Cảm kích vô ngần cầu xin cho được cách trừ ma. Không dám trần trừ, mau chóng quay về lập tức làm theo lời chỉ dẫn của ông thầy bói mù. Đó không chỉ là một phương thuốc, mà là những ba việc. Đầu tiên là đến tiệm thuốc đông y, mua ba lạng bột sừng hưu cho con gái dùng. Ngày chia ba lần, mỗi lần một thìa. Mỗi tối còn phải thả một ít lưu huỳnh trong cái lưu lớn, bắt con gái ngồi ngâm mình trong đó. Việc thứ hai còn quan trọng hơn, đó là phải mau chóng ghẻ con gái đi, càng nhanh càng tốt. Sau đó để hai vợ chồng quan hệ bất kể ngày đêm, chỉ cần kiên trì được qua ngày thứ bảy, chứng thân mật với mẹ này sẽ tự khỏi, đồng thời mãi mãi cũng không mắc lại nữa. Việc thứ ba là, trong một tháng tân hôn, tuyệt đối không được nhìn nước sông, thậm chí không được bước chân ra khỏi cửa. Sau khi ông Lý ra về, lập tức tìm tới bà mối có tiếng nhất trong vùng, Chưa đến ba ngày đã tìm được một thanh niên trong làng, khua chiêng gõ trống giải quyết xong chuyện cưới xin. Kể cũng lạ, ngày lấy chồng, cô con gái nhà họ Lý cũng coi như phối hợp, không khóc lóc, không nỉ non, cũng không lạnh lùng như trước, mặt mày tươi tắn, xinh xắn lạ thường, khiến chú rể cũng tươi như hoa. Dù ông Lý thấy hơi bất thường nhưng cũng tưởng nghĩ là, Do phương pháp bí mật của thầy bói mù phát huy tác dụng, chứ không nghĩ nhiều. Kết quả, trong ngày cưới, cô con gái nhà họ Lý lấy kéo giấu sẵn trong gối, đâm chết chú rể đã uống say mềm. Bản thân mặc áo cưới đỏ, trầm mình xuống sông, tự vẫn. Ông Lý cuối cùng khuyên ra bại sản để mời rất nhiều thợ lặn vớt xác nổi tiếng. Tìm dọc khắp hạ du bảy ngày trời cũng không tìm được xác. Thợ lặn vớt xác có mánh riêng, người lặn sẽ xuống từ từ từng bước một. Đợi đến khi nước ngập đến ngực, người sẽ bị nước sông cuốn trôi, cứ thế theo làn nước sẽ là đảm bảo tìm được xác. Nhưng lần này khá là quái dị, chỉ thấy mấy dấu chân của cô con gái nhà họ Lý đến giữa sông rồi mất hút. Lúc này nước sông mới ngập đến đùi, nhưng dấu chân lại biến mất ở đây. Tìm đi tìm lại mãi vẫn bất lực. Có người nói, lúc ấy cô con gái nhà họ Lý này đã phải lòng vua Thủy Tề. Lần này sửa soạn thành cô dâu là để gả cho vua Thủy Tề. Giờ người ta đã vào thủy cung, thợ lặn vớt xác tất nhiên không tìm thấy. Nghe tới đây, ông ngoại tôi cũng hết hồn. Đã bảo cô gái chết đuối dưới sông rồi, đến xác cũng không còn. Sao lại có thêm người con gái nữa xuất hiện ở đây? Ông Lý giải thích, bác à. Chuyện này kể ra rất rợn người, chúng tôi cũng không trách ông, ông mau ăn cơm đi, ăn xong thì lên đường, đến nhà phía trước nghỉ lại đi. Ông ngoại tôi là một thợ săn sát phạt quyết đoán, chuyện gì cũng đã từng thấy rồi. Khi đó nghe ông Lý nói vậy, nhiệt huyết dâng trào, vỗ ngực bảo mình vốn là một thợ săn, tay không giết sói, cầm súng bắn hổ trồn vàng kéo tráng gì cũng từng săn rồi. Còn có thể sợ thứ này sao? Ông Lý, ông cứ nói thẳng đi, thứ bên trong rốt cuộc là yêu hay ma, chúng ta cho nó một phát đạn, chắc chắn khiến nó một đi không trở lại. Ông Lý nước mắt lăn dài xua tay bảo: "Bác à, chẳng giấu gì bác, người đang hát trong phòng thực sự là người con gái đã chết của tôi." Cô con gái đã chết lại quay về. Không những thế, giờ còn đang hét trong phòng. Cho dù ông ngoại tôi có đang độ thanh niên trai tráng hừng hực khí thế, cũng không khỏi nổi hết da gà. Ông tôi đang định hỏi rõ ngọn ngành, trở thấy tiếng hét của cô gái đột nhiên im bật. Kế đó, trong phòng vang lên một tràng cười quái dị. Tiếp theo, cửa phòng đột ngột bị người ta đẩy ra. Trường 213 Về sau, ông tôi nhớ lại. Lúc đó, ông đã uống kha khá, men rượu bốc lên. Cho dù có là Ngọc Hoàng ở đây giờ này thì cũng không ngăn được ông đâm cho một dao. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô gái bước ra từ căn phòng kia, ông vẫn không khỏi hoảng hồn run rẩy. Ông đã kể lại cảnh tượng ấy như sau. Lúc đó, cửa đột nhiên bật mở, mặt mọi người đều biến sắc, có người sợ tới nỗi đánh rơi cả chén rượu, nghe choang một phát. Ông lại không hề biến sắc mặt, một tay cầm chén rượu, tay còn lại đã thò vào trong ủng, lặng lẽ rút con dao găm kẹp trong xà kẹp. Định bụng, nếu con quỷ kia dám tới đây, ông sẽ ra tay trước, cứ cho nó một dao rồi tính. Lúc này, chợt nghe có tiếng bước chân lịch bịch vang lên bên cạnh, hướng thẳng tới bàn ăn. Âm thanh đó rất đáng sợ, hoàn toàn không giống bước chân nhẹ nhàng của một cô gái. Lòng ông thầm nghĩ, sát cô gái này chắc chắn đã bị ma ra, kéo tinh gì đó nhập vào rồi. Giờ nghe âm thanh này hoàn toàn không giống người, mà giống một con quái vật hơn. Nhất thời, mọi người đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám ngẩng lên chứ đừng nói là quay lại nhìn. Ông tôi cũng giả vờ ra vẻ sợ hãi, một tay xiết chặt con dao, chuẩn bị liều mạng đâm một nhát bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau nghe thấy cô gái dừng lại cạnh bàn ăn, kế đó không cử động nữa. Ông ngoại sốt ruột chờ đợi. Ông biết con quái vật này không đần, nó biết đến gần có khả năng sẽ bị ăn đòn. Nên lấy tĩnh chế động Đợi ông tôi ra tay trước Trên thực tế Nó đã đứng cạnh chờ từ lâu Chỉ cần ông tôi đứng dậy Nó nhân cơ hội ông sơ hở xông lên Thì càng chí mẹ Hai bên cứ giằng co như thế Không một ai lên tiếng Càng không ra tay Lòng bàn tay ông tôi Toát mồ hôi hột Trơn tuồn tuột Gần như không nắm chắc được con dao nữa Đầu ông cúi gầm mãi Máu rồn xuống đầu cũng hơi choáng váng nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Về sau, không biết đã qua bao lâu, bà Lý cuối cùng cũng không chịu nổi, chợt ngất lịm đi, đụng đổ một cái bát tô trên bàn, rơi vỡ vụn. Một người nhà họ Lý đỡ bà lão lên, có người khấn vái, có người sợ tới mức gào lên thảm thiết, có người nhấc chân bỏ chạy. Ngay trong lúc đang loạn cào cào, ông tôi nắm chắc cơ hội, Rút phát con dao ra Người vọt về sau Thoát cái nhảy lên Định bụng sẽ đâm mạnh vào con quái vật sau lưng Chẳng ngờ Ngay lúc xoay người lại Ông đã sững sờ Cạnh bàn ăn trống không Chẳng có lấy một người Ông tôi hết hồn ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh Phát hiện quanh đó không có lấy một người Con quái vật kia đã đi đâu Nhìn kỹ lại Ông phát hiện ra một hàng vệt nước rõ ràng vệt nước kéo dài ra tận khoảng sân trống trại. Ông tôi nắm chặt lấy con dao găm, xông vào trong sân. Ánh trăng thanh lạnh chiếu trên mặt đất, trong sân trống trơn, gió lạnh thổi vù vù, bút kẻ người. Ông đứng trong sân một lát, nhìn trái ngó phải, thấy thực sự không có lấy một bóng người mới quay vào nhà. Đợi đến khi hỏi kỹ ông Lý, ông ngoại tôi mới biết, mẹ nữ kia cực kỳ quái dị, Lúc có người ngoài, cô ta sẽ không xuất hiện, khi chỉ có người nhà mới lộ mặt. Theo hình dung của ông ấy, ma nữ kia trông giống hệt con gái ông, nhưng cực kỳ tà ma, ấn đường lộ rõ tà khí, không hề giống con gái ông. Nhưng dù thế nào, họ có thể thấy con gái mình sống sờ sờ đứng trước mặt mình thêm lần nữa, cảm thấy được en ủi, vậy nên không đi tìm đạo sĩ trừ ma. Ông tôi khuyên họ chăm bề, người chết không thể sống lại, người sống lại này tất không phải con gái họ. Không chừng là quái vật từ dưới sông lên, giờ không diệt trừ, sớm muộn gì cũng ăn thịt người. Ông Lý chỉ lắc đầu, cuối cùng tiễn ông ngoại tôi đi. Chuyện này ông tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Que hơn nửa năm, trong một lần đi săn, ông tôi lại ngang que làng này, lại tới nhà ông Lý nhưng nhận ra cửa nhà đóng kín mít, xung quanh mạng nhện răng kín. Ông tôi qua nhà hàng xóm hỏi thăm, mới biết, lần trước ông tôi đi không bao lâu, nhà ông Lý xảy ra chuyện liên tục, hai ông bà mắc bệnh qua đời. Nhìn dáng lúc chết rất thảm thương, như bị thứ gì dọa chết vậy. Ông tôi thấy rất áy náy, ông cảm thấy là do mình hại họ nên quyết tâm báo thủ cho họ. Ông nhớ lại ông Lý từng nói có một thầy bói mù rất giỏi. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng ông tôi cũng tìm được thầy bói mù, kể hết mọi chuyện cho ông ấy. Ông thầy cũng lắc đầu thở dài, bảo không ngờ con ma ra đó lại độc ác như vậy. Hại chết cô gái thì cũng thôi, cuối cùng còn hại chết cả nhà họ Lý. Lúc đó, ông tôi hỏi thầy bói, Con me ra đó rốt cuộc là sao? Tại sao con gái ông Lý sống lại còn về được nhà Thầy bói mù thở dài nói Người chết như đèn tắt Sao còn sống lại được? Ông đoán không sai Sau khi cô con gái chết Xác đã bị me quái dưới sông chiếm lấy Mượn xác hoèn hồn Chạy về nhà hút khí người sống Rồi dọa chết hai mẹ người Ông tôi ánh mắt trượt lóe lên Hỏi thầy bói Rốt cuộc có cách gì diệt được ma không? Thầy bói xua tay Dù ma ác độc Nhưng có cách khắc chế nó Không cần thiết phải liều mạng. Ông cứ theo lời tôi Chắc chắn sẽ trừ được ma quỷ Khi đó thầy bói đã đưa ra một cách Để ông tôi răng một cái lưới lớn cạnh sông Giết mấy con gà ném vào giữa lưới Đợi đến khi ma xuất hiện Trói chặt nó bằng lưới Đổ mấy xe lừa chở vôi sống đã chuẩn bị trước đó xuống sông. Vôi gặp nước sẽ nổi lên, thiêu sống con ma da kia. Về sau, lúc ở cùng, ông kể chuyện cho tôi nghe, có nhắc tới chuyện này. Tôi nghe đến nỗi mơ thấy ác mộng nửa tháng liền. Lúc này, tại sao tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện ấy? Bởi vì khi đó ông tôi từng nói, ông thầy bói bạo, Hãy là người sau khi chết bị ma quỷ nhập vào, xác sẽ không thối rữa được. Dù đã chết rất lâu nhưng sắc mặt vẫn hồng hào như cũ, hệt như một người đang ngủ. Hiện giờ, người đang nằm trong cỗ quan tài đá là một cái xác nữ, diện mạo tươi tắn hồng hào.